chương mười bốn percy và chân nhồi bông harry là người đầu tiên thức dậy trong phòng ngủ vào sáng hôm sau nó nằm dài một lát ngắm bụi xoay lơ lửng trong vạt nắng chiếu xuyên qua khe hở giữa những tấm màn làm bằng bốn tấm áp phích treo quanh giường và nhấm nháp thưởng ngoạn cái ý tưởng hôm nay là thứ bảy tuần lễ đầu tiên của học kỳ dường như đã trôi qua vĩnh viễn giống như một bài học lịch sử pháp thuật vĩ đại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 đi thẳng tới cái ghế bành cũ kỹ và êm ái mà nó khoái nhất bên cạnh lò sưởi đã tắt ngúm harry chọn thấy ngồi thoải mái trong cái ghế bành rồi mở cuộn giấy da ra trong khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng mấy mẫu lụng dụng của những mảnh giấy da bị vòi nhầu, những hòn bi cũ những hũ đựng nguyên liệu pha chế độc dược đã rỗng và giấy gói kẹo thường rắc đây sang phòng sinh hoạt chung khi mỗi ngày kết thúc bây giờ đã biến mất tiêu tùng với tất cả những cái nón dành cho yêu tinh của hermony vừa ngờ ngợ thắc mắc giờ đây đã có bao nhiêu gia tinh được trả tự do bất kể chúng muốn hay không harry vừa vặn nút bình mực của nó chấm ngòi viết lông ngỗng vô và giữa cây viết dừng lại bên trên bề mặt mịn màng vàng nhạt của tấm giấy da suy nghĩ gay go nhưng sau chừng một phút hay cỡ đó nó nhận thấy mình đang đăm đăm nhìn vào cái chỉ lò trống trơn hoàn toàn quên bén đi mình định viết gì bây giờ nó có thể hiểu thấm thía là Ron và hermony đã khốn khổ như thế nào khi biết thư cho nó trong suốt mùa hè. Làm cách nào mà nó có thể kể cho chú Sirius mọi việc đã xảy ra trong suốt một tuần lễ qua và đưa ra tất cả những câu hỏi nó đang nóng lòng muốn biết mà không để lọt quá nhiều thông tin mà nó không muốn cho những tên trộm thư tàn ẩn biết được. Nó ngồi bất động một lát, trừng trừng mắt ngó cái lò sưởi, rồi cuối cùng đạt được một quyết định. Nó chấm cái viết lông ngỗng vô bình mực một lần nữa và quả quyết đặt lên trang giấy da. Khúc khịch thân mến Hy vọng bồ khỏe Tuần lễ đầu tiên mình trở lại đây thiệt là khủng khiếp Mình rất mừng là đã cuối tuần Mình có một cô giáo mới Dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Đó là giáo sư Umbridge Cô ấy khó tính gần bằng má của bồ Mình viết thư này bởi vì Cái chuyện mà mình đã viết cho bồ hồi mùa hè vừa rồi Đã lại xảy ra một lần nữa hồi tối hôm qua Khi mình đang bị cấm túc Với cô Umbridge Tất cả bọn mình đều nhớ người bạn bự nhất của tụi mình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 Cẩn thận dán kính tấm giấy da, nó chui qua lỗ cái chân dung và đi về hướng nhà bưu cú. Nếu ta là trò thì ta sẽ không đi con đường đó đâu. Lão Nick Street mất đầu vừa nói vừa trôi xuyên qua bức tường ngay đằng trước nó với vẻ bối rối khi nó đi xuống hành lang. Pivas đang âm mưu một trò đùa gây cười để chọc người kế tiếp sẽ đi ngang qua bức tượng bán thân của Paracelsus ở giữa lối đi xuống hành lang. Harry hỏi Trò đùa đó có làm cho Paracelsus nhào xuống đầu của người nào không? Nick Sweet mất đầu nói với giọng mất hứng. Kỳ quái thiệt. Có đấy. Tính tế nhị chưa bao giờ được coi là ưu điểm của Beves cả. Ta phải đi thôi, thử tìm nam tước đẫm máu. May ra ngài có thể chấm dứt được trò đùa ấy. Hẹn gặp sau nhé, Harry. Dạ, chào ông. Harry đáp, dạ thay vì quẹo phải, nó quẹo sang trái. Đi theo một đường vòng dài hơn, nhưng an toàn hơn để đến nhà bu cú. Tinh thần của nó hưng phấn lên khi nó đi ngang qua cửa sổ này đến cửa sổ khác mở ra, phô phang một cách rực rỡ bầu trời xanh thẳm. Trưa nay nó có buổi luyện tập, cuối cùng thì nó cũng được trở lại với sân đấu Wittich. Có cái gì đó còn quẹt vào chân nó, Harry ngó xuống và thấy con mèo xám gầy guộc của thầy giám thị Fuge. Ấy là bà Norris đang lững lúc đi vượt qua nó. Con mèo ngoái lại nhìn Harry một lát bằng đôi con mắt vàng khe giống như ngọn đèn bão trước khi biến mất phía sau một bức tượng của Wilfred, người bâng khuân. Harry gọi giói theo con mèo. Tôi không có làm gì sai trái đâu nhé. Bà Norris có một cái vẻ không thể nhầm lẫn được của một con mèo đang ton ton đi hót dòm chủ. Nhưng Harry chẳng hiểu lý do gì cả, nó hoàn toàn có quyền đi lên nhà bưu cứu vào một buổi sáng thứ bảy chứ. Mặt trời giờ đã lên cao trên bầu trời và khi Harry đi vào nhà bu cú, những khung cửa sổ không gắn kiến làm quán cả mắt nó. Những tia nắng lấp lánh bạc đang chéo qua căn phòng tròn quay, trong đó hàng trăm con cú đang đậu trên những rui xà, hơi bùm chồm trong ánh sáng buổi ban mai. Một số rõ ràng là mới trở về sau chuyến săn đêm. Sang nhà phủ rơm khẽ kêu lên lạo xạo khi nó dẫm bước lên những mảnh xương nhỏ xíu, ngẩng cổ tìm con Hedwig. Mày đây rồi Nó kêu lên khi tìm ra con Hedwig Ở một chỗ đâu đó gần như loại chóp đỉnh Của tấm trơn hình dòm Xuống đây, tao có một lá thư nhà mày gửi Rút lên một tiếng Con cú xoải đôi cánh trắng vĩ đại Và lao xuống đầu trên vai Harry Giỏi, tao biết bức thư này bên ngoài Để gửi khục hịch Harry nói với con cú Đưa con cú lá thư để nó kẹp trong mỏ Rồi không biết chính xác là tại sao Harry thì thào Nhưng đó là thư gửi chú Sirius Hiểu không?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 mà từ khung cửa sổ này có thể nhìn thấy rất rõ cũng có thể thấy rõ ràng là căn chòi không có người sống trong đó ống khói lò sưởi không có khói mang buông kín mít những ngọn cây của rừng cấm đung đưa lả lướt trong làn gió thoảng harry ngắm những ngọn cây thưởng thức làn không khí tươi mát dần xoa gương mặt nó nghĩ đến whitlidge chiều nay và rồi harry nhìn thấy nó Một con ngựa to tướng hình thù như loài bọ sát có cánh giống y như mấy con ngựa kéo những cổ xe của trường Hogwarts với đôi cánh bằng da màu đen xòe rộng giống như cánh loài thằn lằn bay đang bay lên khỏi rừng cây như một con chim khổng lồ kẹp cỡm. Nó bay bút lên theo một vòng tròn lớn rồi lại lao xuống rừng cây một lần nữa. Toàn bộ sự việc xảy ra nhanh đến nỗi Harry khó mà có thể tin vào những gì nó vừa nhìn thấy. Ngoài trường một thực tế là tim nó đang đập đùng đùng như điên cánh cửa nhà bu cú bật mở ra sau lưng harry nó nhảy bắn lên như bị điện giật và quay phắt người lại nhìn thấy joe Chang đang cầm một lá thư và một gói quà trong tay harry tự động nói chào joe Chang nói trong hơi thở đứt quãng ôi chào tôi không dè có người ở trên này vào lúc sáng sớm như vậy tôi chỉ mới nhớ ra cách đây năm phút hôm nay là sinh nhật mẹ tôi cô nàng giơ lên một gói quà harry nói ừ Đầu óc nó dường như bị tắt nghẽn, nó muốn nói cái gì đó vui vui và thú vị. Nhưng ký ức về con ngựa cố cánh kinh khủng ấy vẫn còn tươi rói trong đầu nó. Nó khoát tay về phía cửa sổ nói, trời đẹp. Rù gan bên trong nó dường như co thắt lại vì lúng túng. Thời tiết, nó đang nói chuyện về thời tiết. Ừ, Joe nói, nhìn quanh tìm kiếm một con cú thích hợp. Điều kiện tốt để chơi with each. Cả tuần tôi chẳng đi đâu ra ngoài hết, bạn có đi chơi đâu không? Harry nói, không. Joe lựa một con cú bự của trường, cô nàng dỗ ngọt cho con cú bay xuống đầu trên cánh tay. Con cú đưa ra một cái chân súc sắn giúp đỡ để cô nàng có thể bù gói quà vào. vừa làm, Joe vừa hỏi, này, Grinfeldor đã có thủ môn mới chưa? Rồi, Harry nói, đó là bạn tôi, Ron Weasley, bạn có biết bạn ấy không? Joe đáp giọng hơi mát mẻ,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 Bạn đứng lên chống lại bà ấy như vậy Thiệt là dũng cảm ruột gan Harry được thổi phồng trở lại Nhanh đến nỗi Nó có cảm giác như thế Nó có lẽ đang thực sự lơ lửng bên trên Cái sàn rải rác đầy phân cú này Còn ai bận tâm đến Con ngựa bay ngu xuẩn làm gì kia chứ Khi mà Joe đã cho rằng Nó thiệt là càng đảm Trong một thoáng Nó còn cân nhắc đến chuyện Có nên tình cờ có chú ý Để lội cho cô nàng thấy Dích cứu trên tay nó Khi giúp cô nàng cụp chặt cối quà Vô còn cú không Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc ý tưởng ly kỳ ấy nảy ra, cánh cửa nhà bu cú lại bật mở. Thầy giám thị Phil giúp bước vào phòng trong, hơi thở khò khè. Trên hai má hõm xuống nổi gân lên của thầy có những mảng tim tím, xương quay hàm của thầy rung lấy bảy và mấy tóc xám thưa rỉnh rối bời. Rõ ràng là thầy đã chạy lên đây. Bà Norris chạy lon ton theo gót chân của thầy, đầm đắm nhìn lên mấy con cú trên đầu và kêu meo meo một cách thèm thuồng Phía trên cao có tiếng vỗ cánh bùm chồn và một con cú nâu tổ chản chép mỏ với một phong cách đầy đe dọa. À ha! Thầy Fuchs nói, đi một bước bắt quả tang tại trận về phía Harry. Hai má sợ của thầy giật liên tục vì giận dữ. Ta có được điểm chỉ là trò có ý đồ đặt mua một khối lượng bom phân khổng lồ. Harry khoanh tay lại, và chăm chú nhìn thầy giám thị. Ai nói với thầy là em đặt mua bom phân? Joe đang nhìn từ Harry sang thầy Fuchs, mặt mày cũng câu lại con cú bự chẳng trong tay cô nàng phát chán vì đứng một chân hoài bèn rút lên một tiếng cảnh cáo nhưng Joe chẳng để ý tới. Thầy Phil sẽ nói trong một tiếng rất tự mãn Ta có nguồn tin của ta bây giờ hãy đưa ta xem cái mà trò đang định gửi đi. Harry cảm thấy vô cùng biết ơn là nó đã không lần khần chậm trễ gửi lá thư đi. Nó nói Em không thể đưa thầy Thư đã gửi đi rồi. Thầy Phil kêu lên mặt thầy méo mó đi vì tức giận Đi rồi. Harry bình tĩnh đáp dạ đi rồi thầy Filch há hốc miệng ra điên tiết lên mặt mày nhăn nhúm mất mấy giây rồi đưa mắt ra soát bộ áo thụn của Harry làm sao mà ta biết được là trò không giấu nó trong túi áo hử? bởi vì Joe tức giận nói em đã nhìn thấy anh ấy gửi nó đi rồi thầy Filch quay lại nhìn Joe trò đã nhìn thấy hắn đúng vậy em đã nhìn thấy Joe nói quả quyết trong một thoáng im lặng thầy Filch Trừng mắt ngó Joe và Joe trừng mắt nhìn lại thầy Sau đó thầy giám thị quay gót và lê chân đi về phía cửa Thầy đặt tay lên nắm đấm cửa và ngoái nhìn lại Harry Nếu tà mà phát hiện một tí mùi bóng phân Thầy giám thị đi cồm cộp xuống cầu thang Con mèo Badoris ném một cái nhìn thèm khát cuối cùng cho mấy con cú rồi đi theo thầy Filch Harry và Joe nhìn nhau Harry nói cám ơn Joe nói không có chi cuối cùng thì joe cũng đã buộc xong gói quà vô chân con cú lợn gương mặt cô nàng ửng hồng bạn có đặt mua mâm phân không harry nói không joe mang con cú đến bên một cửa sổ nói tôi thắc mắc vậy thì tại sao thầy giám thị lại nghĩ là bạn làm điều đó harry nhún vai cũng như joe nó hoàn toàn mù tịt về cái bí mật ấy tuy nhiên thiệt là kỳ lạ chuyện đó chẳng làm cho nó buồn bực cho lắm vào lúc này Hai người rời khỏi nhà bu cứu với nhau, ở lối vào hành lang dẫn vào cánh cửa trái của tòa lâu đài. Joe nói, tôi đi lối này. Thôi, tôi sẽ sẽ gặp lại bạn dịp khác nhé, Harry. Ừ, gặp lại. Cô nàng mỉm cười với Harry rồi bước đi. Harry đi tiếp, cảm thấy phấn chấn thanh thản. Nó đã thực hiện được ý đồ có một cuộc trò chuyện hãng hò với Joe mà không đến nỗi tự làm cho mình qua độ. Bạn đứng lên chống lại bà ấy như vậy thiệt là dũng cảm. Nàng đã nói nó là dũng cảm Nàng không căm ghét nó vì nó sống sót Dĩ nhiên nàng thích Sherrick hơn Harry biết điều đó Đành rằng hồi đó giá như nó đã mời cô nàng Đến vũ hộ trước Sherrick Thì mọi sự có thể biến chuyển khác đi nhiều lắm Cô nàng dường như thành thật hối tiếc Là đã từ chối khi Harry ngỏ lời mời Khi Harry nhập chuông bọn Với Ron và Hermione Ở bàn ăn nhà Grinfindor trong đại sảnh đường Nó hớn hở nói Chào Ron ngó Harry ngạc nhiên Cái gì khiến bồ coi bộ vui sướng dễ vậy? Ừm, uhm, buổi tập British, trưa nay, Harry vui vẻ đáp, kéo cái dĩ bự những thịt muối và trứng chiên về phía nó. Rồi nói, ừ phải. Nó đặt miếng bánh mì nướng đang ăn xuống và nốc một ngụm lớn nước ép bí rợ rồi nói. Nghe đây Harry, chắc bồ không ngại đi ra sân đấu với mình sớm hơn một chút hả? Chỉ để uhm, giúp mình thực tập một chút trước buổi huấn luyện.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 Con cú này đáp xuống gần chán đường một cách nguy hiểm rồi đưa một chân ra. Harmony nhét một đồng nít vô trong cái túi da của nó, lấy tờ báo biết qua trang nhất dếp dẻ phê phán khi con cú đã lại cất cánh bày đi. Ron hỏi, có gì hay ho không? Harry mỉm cười, nó biết Ron rất sốc sắn đánh trống lãng mỗi khi Harmony nói tới chuyện làm bài tập. Harmony thở dài. Không, chỉ toàn chuyện nhăn nhít về tay chơi guitar bass trong ban nhạc chị em quá chiêu sắp lấy chồng. Cô nàng mở tờ báo ra và biến mất đằng sau tờ báo. Harry tự hiến thân mình cho sự nghiệp ăn uống, làm thêm một dĩa thịt muối và trứng chiên nữa. Ron thì đang chăm chú nhìn lên một khung cửa sổ cao, trông hơi có vẻ lo lắng. Harmony thình lình kêu lên, "Khoan đã. Ôi không, chú Sirius?" "Chuyện gì vậy?" Harry hỏi ngay và nó giật tờ báo một cách thô bạo đến nỗi tờ báo rách toạc làm hai và nó với Harmony mỗi người chỉ còn cầm một nửa. Harmony đọc lên từ một nửa tờ báo của mình bằng giọng thì thầm đau khổ. Bộ pháp thuật vừa nhận được chỉ điểm từ một nguồn tin đáng tin cậy là Sirius Black, tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng dân dân, hiện nay đang lẫn trốn tại London. Henry kêu lên nhỏ nhỏ nhưng bằng một giọng giận dữ. Chính là Racco Manfoy, mình dám cá bất cứ thứ gì, nó đã nhận ra chú Sirius trên sân ga. Cái gì bồ không nói? Ron kêu to có vẻ hoảng hốt. Hai đứa kia bảo nó. Bộ pháp thuật khuyến cáo cộng đồng pháp thuật rằng Black rất nguy hiểm, giết 13 người, dịch ngục Azkaban, dẫn toàn đồ rác rối mọi khi. Harmony kết luận. Đặt một nửa tờ báo của cô nàng xuống, sợ hãi nhìn Harry Beryl, cô nàng thì thầm. Thiệt tình, chú ấy chỉ cần đứng ra khỏi nhà một lần nữa, chỉ vậy thôi. Thầy Demondor đã khuyên chú ấy đừng mà. Harry rầu rĩ ngó xuống một nửa tờ nhật báo tiên tri mà nó đã xé ra, Hầu hết trang này được dành cho một quảng cáo áo chùm cho mọi dịp của phu nhân Monkin Rõ ràng là mấy cái áo đó đang bán đại hạ giá. Harry chợt nói, Ê, coi cái này nè. Nó ấp dút phẳng tờ báo ra cho cả Ron và Harmony đều có thể xem được. Ron nói, Mình có đủ áo sống mà mình cần rồi. Harry nói, Không, coi nè, cái mẫu tin nhỏ ở đây nè. Ron và Harmony cúi xuống gần hơn để đọc. Mẫu tin này ngắn ngủm, không tới dài phân chiều dài và được đặt ngay ở tận bẹt cùng một tờ báo. Tựa mẫu tên là Đột nhập bộ pháp thuật. Sturgis Portmore, 38 tuổi, nhà ở số 2 đường dừng La Pernum, thành phố Clapham, đã ra trước pháp thuật đoàn về tội đột nhập và mưu toan đánh cướp ở bộ pháp thuật vào ngày 31 tháng 8. Portmore đã bị phụ thủy bảo vệ bộ pháp thuật Eric Munch bắt giữ. Ông Munch đã phát hiện Portmore đang cố gắng đột nhập bằng cách thông qua cánh cửa tối an ninh vào lúc một giờ sáng. Portmore từ chối phát biểu trong cuộc bào chữa của chính mình và đã bị kết án sáu tháng tù giam trong nhà ngục Azkaban về cả hai tội danh bị cáo buộc ở trên. Ron chậm rãi nói Sturgis Portmore nhưng đó chính là cái lão cục mịch trông có vẻ như cái đầu của lão chưa được lập máy lá phải không? Lão là một thành viên của hội Ron, Shhh! Harmony nói đưa ánh mắt kinh hãi nhìn chung quanh Harry xúc động mạnh thì thào Sáu tháng bị giam ở nhà ngục Azkaban chỉ đi tìm cách đi qua một cánh cửa. Harmony nói nhỏ trong hơi thở Đừng có ngu, đó không phải chỉ là chuyện tìm cách đi qua một cánh cửa. Thường hỏi ông ta làm cái quái quỷ gì ở bộ pháp thuật vào lúc một giờ sáng chứ? Ron lẩm bẩm Mấy bồ có cho là ông ta đang làm công tác gì đó cho hội không? Harry từ tốn nói Khoan đã, Sturgis có nhiệm vụ đến để đưa tụi mình đi ra nhà ga Mấy bồ còn nhớ không? Hai đứa kia nhìn nó Ừ, ông ấy có nhiệm vụ tham gia giải sĩ đoàn đi ra nhà ga ngã tư vua nhớ không? Và thầy Moody đã bực mình hết sức bởi vì ông ta đã không xuất hiện, cho nên không có vẻ gì là ông ấy đang thi hành một công tác gì đó cho hội, đúng không? Harmony nói, Ừ, có lẽ họ đã không ngờ là ông ta bị bắt. Ron reo lên vẻ kích động, có thể đây là một vụ mua hại. Không, thử nghe này. Ron vẫn nói tiếp dù giọng của nó được hạ xuống thấp đột ngột vì cái vẻ đe dọa trên gương mặt của Harmony Bộ pháp thuật nghi ngờ ông ta là một trong những người của thầy Dumbledore cho nên mình không biết họ dụ dỗ ông ta vô bộ pháp thuật chứ ông ta không hề thử đi qua một cánh cửa nào hết có lẽ họ chỉ bị ra cái cớ để bắt ông ta mà thôi Một thoáng im lặng trong khi Harmony và Harry ngẫm nghĩ về giả thuyết này Harry cho là nó hơi gượng ép nhưng Harmony thì ngược lại Trông có vẻ hơi cảm kích, cô nàng nói. Mấy bồ biết không, nếu đúng như vậy thì mình sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào hết. Cô nàng xếp nửa tờ báo lại, vẻ trầm ngâm tư lự. Khi Harry đặt giao nĩa của nó xuống bàn, Harmony dường như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ màng. Ừ, thôi, mình nghĩ tụi mình nên thanh toán trước bài luận văn cho giáo sư Sprout và những cây lùm cây bụi tự sinh sôi tươi tốt đi. Rồi nếu may mắn thì tụi mình có thể bắt đầu bài thần chú cứng rơ của giáo sư McGonagall trước bữa ăn trưa. Harry cảm thấy hơi bị cắn rứt vì mặt cảm tội lỗi khi nghĩ đến cả một đống bài tập đang nằm đợi nó trên lầu. Nhưng bầu trời đang trong xanh khiến lòng người hớn hở, và nó thì cả tuần nay đã không có dịp cởi lên cây tìa chớp. Khi Ron và Harry cùng bước xuống triền dốc của thảm cỏ đi về phía sân đấu Quidditch, chuỗi bay bát linh dai. Tụi nó vẫn còn nghe ông ông bên tai lời cảnh cáo kinh khủng của Harmony rằng tụi nó sẽ rớt hết mấy môn thi pháp sư thường đẳng. rồi nói, mình tính là tụi mình có thể làm bài vào tối hôm nay và tụi mình còn có cả ngày mai nữa. Harmony thì quá kỹ về dụ bài vở đi. Nhưng đó là chuyện của nó. Im lặng một lát, rồi nói thêm giọng hơi lo lắng. Bộ có tin là nó có ý định đó thật khi nói là tụi mình sẽ không được copy bài của nó nữa không? Harry nói, có, mình tin nhưng mà điều này cũng quan trọng nữa. nếu tụi mình muốn ở lại trong đội Quidditch thì tụi mình phải luyện tập. Ron nói với một giọng phấn khởi hơn. Ừ ha, đúng vậy. giờ tụi mình có cả khối thì giờ để làm hết. khi tụi nó đến gần sân đấu Quidditch, Harry liếc nhìn sang bên phải về phía những ngọn cây của rừng cấm, đang đu đưa một cách ám muội. không có con gì bay ra khỏi rừng cây. bầu trời trống trải ngoài trừ vài ba con cú ở xa xa đang vỗ cánh quanh tháp nhà bu cú.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 Cái đầu tóc rối bời của Fred nhô lên bên trên cổ chiếc áo thụng và một nụ cười gian ác điểm trên gương mặt. Fred nói, sẵn sàng xuất chiêu cho thụ này coi chưa, huynh trưởng mít ước. Ron nói, im đi. Nó đeo bộ mặt đá, lần đầu tiên trùm vô người bộ đồng phục của đội bóng, bộ đồ thừa kế từ Oliver Wood, kể như rất dừa dặn, mặc dù anh ta vai rộng hơn dai Ron. Angelina bước ra từ phòng đội trưởng đã thay đổi simi Được lắm mọi người, chúng ta đến đó đi. Alicia và Fred, hai bạn mang dùm cái sọc banh cho đội nhé. À, sẽ có vài người xem chúng ta chơi ở ngoài sân, nhưng tôi muốn các bạn đừng chú ý đến họ, được chứ. Có cái gì đó trong giọng nói làm ra vẻ tình cờ thôi khiến Harry nghĩ có lẽ nó biết những khán giả không được mời ấy là ai. Và đúng y như nó nghĩ, khi tụi nó ra khỏi phòng thay đồ để đến sân đấu đầy nắng rực rỡ, thì gặp một trận bão omsom tiếng quýt gió và chế nhạo phát ra từ đội Quidditch Slytherin và một lũ ăn theo hỗn tạp chúng tụ tập ở giữa khán đài trống vắng và tiếng của chúng dang vọng ồn ào khắp sân vận động manfoy kêu to bằng cái giọng lè nhè nhạo báng thằng wesley đó cưỡi cái gì vậy tụi bay sao lại có kẻ ếm bùa bay lên khúc cây cũ rít mút meo như cái đó ta grabber goy và pansy parkinson cùng cười lên hô hố là hét in tai ron trèo lên cây chổi của nó và giật mạnh lên khỏi mặt đất harry theo sát Và từ phía sau, Harry ngó thấy đôi tay Ron đỏ nhừ. Nó bay lên nhanh hơn để bắt kịp Ron, nói Kệ sát tụi nó, tụi mình sẽ coi ai là người được cười sau khi tụi mình chơi tụi nó Đúng là thái độ mà tôi muốn đó Harry Angelina nói với vẻ hài lòng Cô nàng bay quanh tụi nó với trái waffle kẹp nách Rồi giảm tốc độ để bay lơ lượn ở vị trí phía trước đội cầu thủ bay của cô nàng Mọi người được lắm, chúng ta sẽ bắt đầu bằng dài cuối truyền banh để khởi động, cả đội chuẩn bị. Từ bên dưới, giọng của Pansy Parkinson văng lên the thé. Ê Johnson, có biết cái kiểu tóc gì đó không? Sao lại có kẻ muốn mình trông giống như thể có một bầy dung thò ra khỏi đầu như vậy ha? Angelina dẹt mái tóc dài thắt biếm ra khỏi mặt bình tĩnh nói. Nào, tản ra, để xem chúng ta làm ăn ra sao. Harry tách ra khỏi những người khác đến giữ đầu kia của sân đấu. Ron thì rút lui về phía cột gôn đối diện. Angelina giơ trái quaffle phô lên bằng một tay, rồi ném mạnh cho Fred. Fred quăng cho George, George chuyển cho Harry, Harry ném cho Ron. Ron làm rớt nó. Đám Slytherin đầu têu làm Malfoy vừa đống lên vừa ré lên cười. Ron nhào xuống thấp bắt kịp trái quaffle phô trước khi nó chạm mặt đất, rồi ngó lên không được gọn gàng lắm, nên bị mất thăng bằng trên cắn cây chổi, rồi quay lại chơi trên cao, mặt mày đỏ bừng xấu hổ. Harry ngó thấy Fred và George đưa mắt nhìn nhau, nhưng khác với tánh nết thường ngày, bữa nay cả hai anh chàng không nói gì cả, và Harry thực sự cảm kích điều này. Làm như thể không có gì xảy ra cả, Angelina gọi. Chuyện nó đi, Ron. Ron quăng trái qua phôi cho Alicia, Alicia truyền cho Harry, Harry truyền cho George. Mạnh gọi, Ê, Potter, cái thẹo của mày sao hả? Có chắc là mày không cần nằm xuống nghỉ không? Mày ác hẳn đã nằm trong bệnh thất suốt cả một tuần lễ Đó là kỷ lục của mày, đúng không? Fred truyền banh cho Angelina Angelina đảo ngược nhồng truyền Ném trái banh cho Harry Harry bị bất ngờ Nhưng đón kịp banh bằng đầu ngón tay Và truyền nhanh cho Ron Ron nhào tới trái banh Nhưng bắt hụt trong dài phân. Khi Ron lại nhào xuống phía mặt đất Để rượt theo trái banh Angelina cấu kỉnh nói Thôi chứ Ron, hãy chú ý Khó có thể nói là bộ mặt Ron hay trái quaffo đỏ sẫm hơn khi Ron bay trở lại trên cao. Manfoy và đám Slytherin vẫn còn hú lên cười. Cố gắng đến lần thứ ba thì Ron bắt được trái quaffo. Có lẽ vì mừng quá nên nó chuyền tiếp trái banh một cách nhiệt tình đến nỗi, Trái banh lao thẳng qua hai cánh tay dang rộng của Katie, da tống thiệt mạnh vô mặt cô nàng. Xin lỗi, Ron kêu lên, giọt tới trước để xem coi nó có gây ra tai họa gì không. Angelina quát. Trở về vị trí ngay, nó không sao đâu. Nhưng khi trò chuyện banh cho đồng đội, hãy cố gắng đừng tống bạn mình văng ra khỏi cây chổi nhớ chưa? Chúng ta đã có mấy trái plugger làm dung chuyện đó rồi. Mũi Cathy đang chảy máu. Phía dưới kia đám Slytherin vừa dậm chân vừa la ó cười nhạo. Fred và rót cùng châu về phía Cathy. Fred đưa cho Cathy cái gì đó nho nhỏ màu tím mà nó lấy trong túi áo ra. Đây, uống cái này, nó sẽ làm cho ngưng chảy máu ngay tức thì. Angelina nói Được rồi, Fred, George, hai anh đi lấy cây gậy và một trái plugger. Ron, trở về cột gôn. Harry, thả trái snitch ra khi nào tôi bảo. hiển nhiên là chúng ta sẽ tập trung vào mục tiêu của Ron. Harry phóng giọt theo sau hai anh em sinh đôi để đi lấy trái snitch. Khi cả ba đáp xuống cạnh cái sọt đựng banh và mở nó ra để lấy một trái plugger và trái snitch, George lầu bầu, Ron đang làm cho mọi thứ rối tung beng lên ha, Harry nói, chẳng qua nó căng thẳng quá, nó chơi tốt lắm khi nó tập với em hồi sáng. Fred rầu rĩ nói, vậy hả? Thôi thì anh hy vọng nó không xìu xuống quá nhanh. Ba người trở lại không trung, khi Angelina thổi còi, Harry thả trái Snitch ra cho Fred cùng George để cho trái plugger bay. Kể từ giây phút đó, Harry không còn ý thức rõ lắm những gì người khác đang làm việc của nó là bắt lại trái banh vàng tí hon có được cánh chấp giới trị giá một trăm năm mươi điểm cho đội nào chụp được và để làm điều đó cần phải có sự khéo léo và nhanh nhạy cực kỳ nó tăng tốc độ lăn tròn trên không trung và đột ngột ngoặt hướng khác luôn lách qua các truy thủ làn khí ấm áp mùa thu lưu qua mặt nó và tiếng gào thét của đám Slytherin chẳng qua chỉ là những tiếng la hét hết sức vô nghĩa trong tai nó Nhưng được chẳng bao lâu thì tiếng coi đạp vang lên khiến nó phải dừng lại. Angelina đang quát. Ngưng lại, ngưng lại, ngưng lại Ron. Bạn đang bỏ trống cột chính giữa. Harry quay nhìn lại Ron. Anh chàng này đang bay lãng vãng phía trước cái vòng gôn bên trái. Bỏ trống hoàn toàn hai cột gôn kia không được bảo vệ. Ôi, xin lỗi. Angelina nói. Bạn cứ di chuyển loanh quanh trong khi dõi theo truy thủ hoặc là bạn phải ở ngay vị trí trung tâm cho đến khi bạn phải rời vị trí để bảo vệ một dòng gôn hoặc là bạn bay vòng quanh các dòng gôn nhưng đừng lơ đãng giặc hẳn về một bên đó là lý do bạn đã để lọt dòng ba trái vừa rồi xin lỗi ron lặp lại bộ mặt đỏ lửa của nó sáng bóng lên như một cái đèn liệu in trên nền trời sáng loá màu xanh lơ kia kathy bạn không thể làm cách nào để ngưng chảy muốn mũi sao Katie khó nhọc trả lời, cố gắng ngăn dòng máu mũi bằng ống tay áo của mình. Nó càng lúc càng tệ hơn. Harry liếc nhìn lại Fred và George. Nó thấy Fred lấy ra cái gì đó màu tím, xem xét kỹ trong một giây, rồi ngoái nhìn lại Katie, rõ ràng là anh chàng hết hồn hết vía. Angelina nói, thôi chúng ta thử lại. Angelina chẳng đếm xỉa gì đến bọn Slytherin lúc này, đã đặt ra câu hát cùng nhau sướng lên. Grinfindor là đồ chiến bại, Grinfindor là quân chiến bại tuy nhiên cô nàng chắc chắn đang ngồi vững vàng hơn trên cây chổi của mình lần này cả đội chỉ mới bay được chừng ba phút thì tiếng còi của Angelina lại rẽ lên Harry vừa mới thoáng nhận ra bóng cho Ban snitch đang dần quanh cột gôn đối diện thì đã phải khựng lại nó cảm thấy bực mình ra mặt nó sốt ruột hỏi người gần nhất lúc đó là Alicia chuyện gì nữa đấy Alicia đáp gọn Katie. Harry quay lại nhìn thấy Angelina, Fred và George đang bay hết sức nhanh về phía Cathy. Harry và Alicia cũng tăng tốc độ bay về phía cô ấy. Rõ ràng là Angelina đã dừng buổi tập vừa đúng lúc. Cathy lúc này đã trắng mép như cục phấn bản và máu me tùm lum. Angelina nói, bạn ấy cần được đưa đến bệnh thất. Fred nói ngay, tụi này sẽ đưa bạn ấy đi. Bạn ấy có lẽ nuốt nhầm một viên nhộng học máu. Khi Fred và George đỡ hai bên Cathy lao dọc đi về phía tòa lâu đài, Angelina đầu rỉ nói Vậy thôi chẳng thể nào tiếp tục luyện tập khi thiếu hai tấn thủ cho một truy thủ Bọn Slytherin vẫn tiếp tục hò hét khi tụi nó le bước vào phòng thay đồ Khoảng một nửa giờ sau khi Ron và Harry trèo qua cái lỗ chân dung để vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Hermione hỏi mát mẻ Tập dược ra sao? Harry mới bắt đầu Buổi tập thì Ron đã tiếp theo bằng một giọng trống rỗng đồng thời quăng người lúng xuống cái ghế bành bên cạnh Harmony hết sức tồi tệ Harmony ngước nhìn Ron và cái vẻ lạnh nhạc của cô nàng dường như tan biến đi cô nàng an ủi thôi, đó là lần đầu tiên của bồ ma nhất định là phải cần có nhiều thời giờ để Ron ngắt lời ai nói là chính tôi khiến cho buổi tập tồi tệ Harmony có vẻ khừng lại bối rối nói Không ai nói, chẳng qua mình nghĩ Bộ nghĩ mình nhất định là đồ rác rưởi chứ gì? Không, dĩ nhiên là mình không hề nghĩ vậy. Bộ coi, bộ nói là buổi tập hết sức tồi tệ, cho nên mình chỉ... Tôi sẽ bắt đầu làm vài bài tập. Ron tức giận nói, rồi dẫm đung đung trên cầu thang dẫn lên phòng ngủ nam sinh rồi biến mất dạng. Harmony quay sang Harry. Nói chơi có tệ lắm không? Harry đáp bằng giọng đầy trung nghĩa. Không. Harmony nhứng chân mày lên, Harry lẩm bẩm nói tiếp. Ờ thì mình cho là nó có thể chơi khá hơn. Nhưng như bồ nói đấy, đây chỉ là buổi tập dượt đầu tiên. Cả Ron lẫn Harry đều không có vẻ tiến triển khá lắm trong vụ làm bài tập tối hôm đó. Harry biết Ron còn quá bận tâm về chuyện nó chơi quá dở trong buổi luyện tập Quidditch mà chính nó cũng bị phân tán tâm trí và tiếng hò hét của bọn Slytherin. Gryffindor là đồ chiến bại. Trọn ngày Chủ Nhật tụi nó ở lì trong phòng sinh hoạt chung, dù đầu vô sách vở. Trong khi chung quanh chúng, người ta kéo ra đầy phòng rồi lại đi hết. Hôm đó lại là một ngày trời quang mây tạnh, giàu hết học sinh nhà Grinfindor chơi cả ngày ở ngoài sân, thưởng ngoạn cái thời tiết có thể là ngày nắng ấm cuối cùng trong năm. vào buổi chiều tối, Harry cảm thấy như thể của ai đó đang vọng vô đầu nó từ bên trong cái hộp sọ. Cuối cùng khi tụi nó đặt qua một bên bài luận gian dài về thần chú cứng đơ của giáo sư McGonagall, và đau khổ xoay qua bài luận văn cũng dài và khó tương tự về các vệ tinh của sao mộc của giáo sư Sinistra. Harry thì thầm với Ron. Bộ biết không, tụi mình có thể thử để lại dây bài tập để làm thêm trong tuần. Ừ. Ron tán thành, đưa tay xoay nhẹ nhẹ hai con mắt đỏ ngầu, rồi quăng cây bí thứ năm bị hư ngòi của mình vô ngọn lửa kề bên. Hay làm vậy, mình có nên hỏi Harmony xem liệu tụi mình có thể ngó sơ qua bài của nó đã làm không? Harry liếc qua Harmony, cô nàng ngồi ôm con mẹ Crook's Hans trên đùi vui vẻ tán dốc với Ginny, trong khi một cặp kim đang nhấp nhá ly lịa trong khoảng không trước mặt cô nàng đang đang một cặp giới yêu tinh méo mó. Harry ê chờ đáp, không, bố biết là nó chẳng đời nào chịu cho tụi mình copy. Thế là tụi nó lại tiếp tục làm bài trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ tối dần. Đám đông trong phòng sinh hoạt chung cũng bắt đầu dần dần thưa đi. Vào khoảng mười một giờ rưỡi, Harmony đi bơi dẫn lại gần tụi nói ngáp. gần xong chưa? chưa. Ron đáp cục nũng cô nàng đưa tay qua Jarl chỉ một dòng trong bài luận văn về tinh tú của nó nói: mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc là Ganymede chứ không phải là Callisto. và cái vệ tinh có núi lửa là Io. cảm ơn. Ron bôi sửa các câu bị phê bình cầu nhàu, Harmony nói. Xin lỗi, mình chỉ... Ừ, được, nếu bồ chỉ đến đây để dạch lá tìm sâu. Ron, mình không có thời giờ để nghe thuyết pháp đâu, mà thôi. harmonia à, mình đã chán ngấy tới cần khổ. Không, khói kia Harmony đang chỉ lên khung cửa sổ gần nhất, cả Ron và Harry đều ngó lên. Một con cú mèo xinh đẹp đang đậu bên ngoài bộ cửa sổ đăm đăm ngó Ron ở trong phòng. Harmony kêu lên hết sức kinh ngạc. Có phải con Hermes đó không? Quỷ thần ơi, chính là nó.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 Ngồi thập xuống cái ghế của nó Và ngó trừng trừng vào hàng chữ bên ngoài cuộn giấy da Gửi Ronald Weasley Nhà Grinfeldor trường Hogwarts Ron nói Đúng là nét chữ biết tay của anh Percy Nó ngước lên nhìn hai đứa kia Mấy bồ nghĩ sao Mở ra Harmony háo hức nói Harry tán thành Ron tháo cuộn giấy da và bắt đầu đọc Mắt nó càng đưa xuống phía dưới tấm giấy da vẻ câu có trên mặt nó càng lộ rõ Khi đọc xong Nó tỏ vẻ gớm ghiếc hết chỗ nói nó liền bức thư cho Harry và Hermione. Hai đứa bàn châu đầu nhau mà đọc. Ron mến, anh vừa mới nghe từ không ai khác hơn là chính ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ngài nhận được thông tin từ cô giáo của em, Giáo sư Umbridge, rằng em đã trở thành một binh trưởng Hogwarts. Anh thiệt hết sức ngạc nhiên một cách thú vị khi nghe tin này. Và trước tiên là phải khen ngợi chúc mừng em. Anh phải thừa nhận rằng anh đã luôn luôn lo lắng rằng em sẽ đi theo cái mà chúng ta có thể gọi là con đường Fred và George thay vì nói gương của anh. Cho nên em có thể hình dung được cảm xúc của anh khi anh nghe tin em đã thôi coi thường quyền thế và đã quyết định gánh vác một số trách nhiệm thực sự. Nhưng mà anh không chỉ muốn khen ngợi và chúc mừng em mà thôi. ron, anh còn muốn khuyên em vài điều nữa. Và đây là lý do tại sao anh gửi bức thư này vào ban đêm thay vì gửi bằng bu cú thông thường vào buổi sáng. Hy vọng em sẽ có thể đọc thư này khuất xa những con mắt tọc mạch và tránh được những câu hỏi rây ra. Từ đôi điều mà ngài bộ trưởng tiết lộ khi nói chuyện với anh về việc em nay đã là quân trưởng, anh suy ra rằng em vẫn còn bồ bịch với Harry Potter. Anh phải nói với em Rona, không có gì có thể khiến em bị nguy cơ mất chức bằng việc tiếp tục đàn đúm với thằng ấy. Ừ, anh biết chắc em sẽ ngạc nhiên khi nghe điều này. Chắc chắn em sẽ nói rằng Potter luôn luôn là học trò cưng của thầy Dumbledore. Nhưng anh buộc lòng phải nói với em là cụ Dumbledore có lẽ sẽ không còn phụ trách trường hogwarts thêm bao lâu nữa đâu. Và những người có triển vọng thay cụ có một quan điểm rất khác, và có lẽ đúng đắn hơn về tư cách đạo đức của Harry Potter. Anh sẽ nói thêm gì ở đây? Nhưng nếu em đọc tờ nhật báo tiên tri số ra ngày mai, em sẽ hiểu được chiều gió đang thổi, và xem em có thể nhận ra ông anh chân thành của em chăng? Rona nghiêm túc mà nói, em đâu có muốn bị coi là cá mèo một lưới với Potter phải không? Chuyện đó có thể làm tổn hại đến triển vọng tương lai của em. Và điều anh đang nói đây cũng là về cuộc đời của em sau khi ra trường. Thằng ấy được thả bổng thuần túy chỉ vì lý do kỹ thuật. Nếu em muốn biết, và nhiều người anh chuyện trò cũng vẫn tin là nó có tội. Cũng có thể là em sẽ ngại ngùng cắt đứt liên hệ với Porter. Anh biết là thằng ấy có thể không được bình thường, và theo cho anh biết thì rất hung tợn. Nhưng nếu em có điều chi lo lắng về chuyện này, hay phát hiện ra bất cứ điều gì trong hành vi hành kiểm của Porter gây phiền hà cho em, thì anh khuyên em hãy báo cho cô Dolores Umbridge, một phụ nữ thật sự quyến rũ, người mà anh biết sẽ rất đổi vui mừng khuyên bảo em. Điều này khiến anh có thêm một lời khuyên khác cho em. Như anh đã ám chỉ ở trên, sự kế quản của cụ Jimbo Đo ở trường Hogwarts có lẽ sẽ sớm chấm dứt thôi. Cho nên Rona, lòng trung thành của em không nên dành cho cụ ấy nữa, mà hãy dành cho nhà trường và bộ pháp thuật. Anh thật lấy làm tiếc, mà nghe nói là cho đến nay giáo sư Umbridge có được rất ít sự hợp tác của giáo bang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 Anh thiệt đau lòng khi phải phê phán cha mẹ của chúng ta. Nhưng anh e rằng anh không thể tiếp tục sống dưới mái nhà của họ nữa, một khi mà họ vẫn dính dáng chung đụng với cái đám người nguy hiểm chung quanh của Dumbledore. Nếu có lúc nào đó em viết thư cho má, em có thể nói cho má biết là cái lão Stratis Portmore nào đó, một trong những người bạn dĩ đại của cụ Dumbledore, mới đây đã bị tống vô nhà ngục Azkaban vì đột nhập bộ pháp thuật. Có thể điều đó sẽ khiến họ sáng mắt ra đối với cái bọn tội phạm ti tiện mà họ đang kẹo dài sát cánh.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 và anh sẽ đương nhiên sẵn sàng chấp nhận một sự tạ lỗi chính thức khi ngày ấy đến. Hãy suy nghĩ lại những gì anh vừa nói một cách thận trọng, đặc biệt về việc liên quan đến Porter, và một lần nữa chúc mừng em trở thành quỳnh trưởng, anh của em, Percy. Harry ngước nhìn Ron, nó nói, cố gắng nói, nhưng thể nó thấy toàn bộ chuyện này chỉ là một trò đùa. Vậy thì, nếu bồ muốn... cái gì ta? Nó coi lại lá thư của Percy, ở phải... Các Đức liên hệ với mình. Mình thề là mình sẽ không hung tận đâu. Trả nó đây. Rồi nói, đưa tay nó ra. Anh ấy là... Rồi nói gằn từng tiếng xé lá thư ra làm hai. Thằng tôi. Nó xé lá thư ra làm tư, bự nhất. Nó xé lá thư ra làm tám, thế giới. Nó liền mới giấy xé dụng vô ngọn lửa của lò sưởi. Rồi nó kéo bài luận văn của giáo sư Sinestra về phía mình. Quả quyết mạnh mẽ nói với Harry. Thôi. Tụi mình phải làm cho xong cái này trước lúc bình minh. Harmony đang nhìn Ron với vẻ rất kỳ lạ trên gương mặt. Cô nàng đột ngột nói. Ôi, đưa chúng đây. Ron hỏi, cái gì? Harmony nói, đưa mấy bài tập lại đây, mình sẽ đọc qua và sửa lại cho. Ron nói, bồ có nói thì không đó? Ôi, Harmony, bồ đúng là việc cứu tinh, mình có thể nói gì? Harmony giơ cả hai tay ra, nhận mấy bài luận văn của tụi nó nói. Điều mà mấy bồ có thể nói là chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không bao giờ để bài tập bị trẻ nải như vậy một lần nữa. Dù nói vậy, trông cô nàng cũng hơi hơi lấy làm thú vị. Harry nói yếu ớt, cảm ơn một triệu lần nhé Harmony. Nó đưa bài luận văn của nó cho Harmony, ngồi thụp trở xuống cây ghế bành, đưa tay dụi mắt. Bây giờ là đã quá nửa đêm và phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai khác ngoài ba đứa tụi nó và con mẹ Brooks Hans. Âm thanh duy nhất vang lên là từ cây biết lông ngỗng của Harmony sụp soạt gạch xóa sửa chữa các câu văn đó đây trong những bài luận văn của Ron và Harry cùng tiếng lật trang giấy lào xào khi Harmony kiểm tra lại các sự kiện trong các sách tham khảo nằm la liệt trên bàn. Harry đã hết xí quách, nó cũng cảm thấy cái cảm giác kỳ cục buồn nôn và trống rỗng trong bầu tử của nó không dính dáng gì tới sự mệt mỏi và mọi thứ liên quan đến lá thư lúc này đã cháy cong queo well đen thùi ở giữa lò sưởi. Nó biết là một nửa số người trong trường Hogwarts nghĩ là nó kỳ quái, thậm chí điên khùng. Nó biết là tờ nhật báo tiên tri đã bị ra vô số điều bóng gió bậy bạ về nó trong nhiều tháng trời. Nhưng khi đọc thấy những điều bôi bác ấy được viết ra như thế trong thư của Percy, khi biết là Percy đang khuyên bảo Ron bỏ rơi bạn, và thậm chí toan hót về nó với bà Umbridge, có cái gì đó khiến cho tình cảnh của nó trở nên rõ ràng trước mặt nó hơn bất cứ điều gì khác từ hồi nào tới giờ. Nó đã quen biết Percy suốt 4 năm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 bởi vì chúa Sirius cũng đang ở trong tình cảnh y như nó vậy hầu như mọi người trong thế giới pháp thuật đều cho rằng chúa Sirius là một tên sát nhân nguy hiểm và là một người ủng hộ vĩ đại của Voldemort vậy mà chú ấy đã sống với sự nhận thức ấy trong suốt mười bốn năm Harry chớp chớp mắt nó vừa mới nhìn thấy cái gì đó trong ngọn lửa lò sưởi mà cái vật đó lẽ ra không nên xuất hiện ở đó nó chỉ nhá lên cho Harry thấy rồi biến mất ngay tức thì không không có lẽ nào ắt hẳn là nó tưởng tượng ra hình ảnh đó bởi vì nó đang nghĩ đến chú Sirius. Harmony nói với Ron Được rồi, chép lại đi. Cô nàng đẩy trở lại cho Ron bài luận văn của nó và một tờ giấy đầy những chữ của chính cô nàng. Và rồi copy cái kết luận mà mình viết giùm cho bồ đây. Ron nói một cách yếu ớt Harmony, bồ đúng thiệt là một con người tuyệt vời mà mình từng được biết và nếu mình mà thô lộn với bồ một lần nữa. Harmony nói Thì lúc đó mình biết là bồ đã trở lại bình thường. Harry, bài của bồ được lắm. Ngoài trừ chút xíu này ở đoạn cuối, mình nghĩ ác hẳn là bồ đã nghe nhầm giáo sư Sinistra. Europa bị bao phủ bởi băng chứ không phải măng Harry. Harry đã tuột khỏi cái ghế bành, xuống quỳ gối, và bây giờ thì đang cúi lâm khom trên tấm thảm bị cháy xém lam nham, và mòn sơ cải chỉ trải trước lò sưởi đầm đầm nhìn vào ngọn lửa. Ron ngờ ngờ gọi. Ê, Harry? Tại sao bồ lại ngồi dưới đó? Harry đáp Tại vì mình vừa mới nhìn thấy cái đầu của chú Sirius Harry nói rất bình tĩnh Nói cho cùng thì nó cũng đã từng nhìn thấy cái đầu của chú Sirius Ở trong chính cái lò sữa này vào năm ngoái Và cũng đã từng nói chuyện với cái đầu đó Tuy nhiên lần này nó không dám chắc chắn là nó đã thực sự nhìn thấy Cái đầu đã biến mất quá nhanh Harmony lặp lại Cái đầu của chú Sirius à Ý bồ nói là giống như cái hồi chú ấy muốn nói chuyện với bồ Trong kỳ thi đấu tam pháp thuật ấy hả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 Hermione bắt đầu, nhưng chú Sirius chuyện này liều lĩnh kinh khủng. Chú Sirius nói, còn nói giống y như chị Molly, đây là cách duy nhất mà chú có thể trả lời thư của Harry mà không phải xài đến mật mã mà mật mã có thể bị bẻ khóa. Khi chú nói tới lá thư của Harry, Hermione và Ron cùng quay lại ngó Harry. Hermione nói bằng giọng cáo buộc trách móc, "Bồ không hề nói bồ đã viết thư cho chú Sirius." Harry nói, "Mình quên." Điều đó hoàn toàn đúng, cuộc gặp gỡ Joe ở nhà bu cứu đã tống hết mọi thứ xảy ra trước đó ra khỏi đầu nó. "Đừng nhìn mình như vậy Harmony, không có cách nào mà người ta có thể moi móc ra bất cứ thông tin bí mật nào từ lá thư ấy, phải không chú Cyrus?" Chú Cyrus mỉm cười, "Không, bức thư viết rất khéo, nhưng đằng nào đi nữa thì chúng ta cũng nên gấp gáp lên trong trường hợp chúng ta bị quấy rầy." "Cái thẹo của con?" Ron mới há miệng hỏi, "Cái gì?" Harmony đã nói nhanh tôi này sẽ nói cho bộ nghe sau. Chú Sirius, chú cứ tiếp tục đi. À, chú biết là khi cái thẹo đau thì không có gì đáng vui hết. Nhưng chú không nghĩ điều đó có gì thực sự đáng phải lo nghĩ. Nó vẫn đau suốt năm ngoái đúng không? Dạ, dạ thì Nomada nói là điều đó xảy ra bất cứ khi nào Voldemort có một tình cảm mãnh liệt. Bất chấp cái nhằn mặt của cả Ron lẫn Harmony, như thường lệ Harry tiếp tục nói. Cho nên có thể vừa rồi hắn còn không chắc hắn tức giận thực sự hay sao ấy trong cái đêm còn bị cấm túc. Chú Sirius nói, ừ, bây giờ hắn đã trở lại thì chắc là cái thẹo của con sẽ đau thường xuyên. Vậy là chú không cho là chuyện đó có liên quan gì đến chuyện bà Umbridge chạm vào người của con khi con bị cấm túc trong văn phòng của bà ấy. Chú Sirius nói, chú không tin chắc lắm. Chú chỉ nghe tiếng tâm của bà ta và chú biết chắc là bà ấy không phải là một tử thần thực tử. Bà ấy đủ độc ác xấu xa để là một tử thần thực tử. Harry u uẩn nói, và cả Harmony lẫn Ron đều sôi nổi gật đầu tán thành. Chú Sirius nói kèm theo một nụ cười nhăn nhó. Ừ, nhưng thế giới không đơn giản, chỉ chia đôi thành hai phe. Một bên là những người tốt, và một bên là bọn tử thần thực tử. Tuy nhiên, chú cũng biết bà ấy là một sản phẩm kinh tẩm. Các con nên nghe anh Remus nói về bà ta. Harry nhớ ra lời phê bình của bà Umbridge và đám người lai nguy hiểm trong buổi học đồng tim với bà. Nó hỏi nhanh. Thầy Lupin có biết bà ấy hả chú? Chú Sirius nói, không, nhưng bà ấy đã soạn thảo ra một phần của luật chống người sói cách đây hai năm, khiến cho anh ấy gần như không sao kiếm được việc làm. Harry nhớ lại dạo này thầy Lupin trông tiêu tụy hơn nhiều lắm. Lòng căm ghét của nó đối với mùa Umbridge càng sâu sắc hơn nữa. Harmony tức giận nói, mắc mớ gì mà bà ấy chống lại người sói chứ? Chú Sirius mỉm cười trước sự căm phẫn của Harmony nói, chú cho là bà ấy sợ họ rõ ràng là bà ấy ghê tởm những á nhân những kẻ có một phần người năm ngoái bà ấy cũng vận động cho gom người cá lại và bắt họ đeo thẻ bài thử tưởng tượng coi bà ấy đã mất thì giờ và công sức ngược đãi người cá như thế nào trong khi có những thứ yêu tinh mạt hạng như creature lại ung um dung chơi bời nhậu nhẹt Ron bật cười nhưng Harmony giận dỗi bực mình Harmony nói giọng trách móc chú Sirius Thành thực mà nói, nếu chú chịu khó về creature thì con tin là lão sẽ đáp lại. Nói cho cùng thì chú là thành viên còn lại duy nhất của gia đình mà lão có được. Giáo sư Dumbledore nói là Chú Sirius ngắt lời Vậy bài học của bà Umbridge như thế nào? Bà ta có dạy các con giết những người lai like không? Không để ý đến cái vẻ mặt tức tối mức thể diện của Harmony vì bị cắt ngang cuộc bào chữa cho creature Harry nói. Không, bà ta không cho tụi con làm phép thuật gì cả Rồi nói thêm Tất cả những gì tụi con được học là đọc một cuốn sách giáo khoa ngu ngốc. Chú Sirius nói À, ra vậy, điều đó làm sáng tỏ. Thông tin của chúng ta từ bên trong bộ pháp thuật cho biết lão Fudge không muốn các con được rèn luyện trong chiến đấu. Harry lặp lại với vẻ không thể nào tin được. Rèn luyện trong chiến đấu à? Ông ấy tưởng tụi con đang làm gì ở đây? Thành lập một thứ quân đội phù thủy hay sao chứ? Chú Sirius nói Đó chính xác là điều mà lão ấy tưởng là chúng ta đang làm. Hoặc nói cho đúng hơn thì đó chính xác là điều mà lão ấy lo sợ là cụ Dumbledore đang làm, lập một quân đội riêng của cụ ấy để cùng với quân đội này, cụ sẽ có thể đánh chiếm bộ pháp thuật. Tới đây mọi người im lặng một lát, rồi rồi nói đó là chuyện ngu ngốc nhất mà con từng được nghe kể cả những chuyện tầm xàm ba đía mà con nhỏ Luna Lovegood bịa ra. Harmony có vẻ giận lắm, vì quá ra tụi con bị ngăn cản học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Điều gì ông Fudge sợ là tụi con sẽ dùng bùi chú để chống lại bộ pháp thuật à? Chú Sirius nói, đúng, lão Fudge nghĩ là cụ Dumbledore sẽ không từ bất cứ điều gì để nắm quyền lực. Càng ngày lão càng thêm quan tưởng về cụ Dumbledore. Cái chuyện lão sẽ vu cáo cụ Dumbledore về một tội danh bị đặt nào đó để bắt giam cụ chỉ còn lại vấn đề thời gian mà thôi. Điều này nhắc Harry nhớ tới bức thư của Percy. Chú có biết liệu sẽ có tin gì về cụ Dumbledore trong tờ nhật báo tiên tri ngày mai không? tại vì anh Percy của Ron cho là sẽ có. Chú Sirius nói, chú không biết, suốt cuối tuần nay chú không gặp ai trong hội cả, ai cũng bận rộn, chỉ có mỗi creature và chú ở đây. Trong giọng nói của chú Sirius rõ ràng có sự cay đắng, và chú cũng không biết tin tức gì về bác Herrick. Chú Sirius nói, à, lẽ ra bây giờ bác ấy phải trở về rồi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra cho bác ấy. Nhưng nhìn thấy phản ứng trên nét mặt bọn trẻ, chú Sirius nhanh miệng nói thêm, Nhưng cô Dumbledore không lo lắng thì ba đứa cũng đừng lo lắng làm gì, chú chắc chắn là bác Harriet không sao hết. Bằng giọng nói nhỏ đầy lo âu, Harmony lẩm bẩm, nhưng nếu giờ này đáng ra bác ấy đã phải trở về. Bà Maxim đã ở bên bác ấy, chúng ta có tiếp xúc với bà ấy và bà nói là họ đã tạm biệt nhau trên đường về nhà, nhưng không có gì để phỏng đoán là bác ấy bị thương hay... Ừ, không có gì để giả thiết là bác ấy không hoàn toàn khỏe mạnh. Không được thuyết phục lắm, cả ba đứa Harry, Harmony và Ron nhìn nhau lo lắng. Chú Sirius vội vàng nói, các con nghe đây đừng có thắc mắc quá nhiều về bác Harris, chỉ tổ gây thêm nhiều sự chú ý đến việc bác ấy vẫn chưa trở về trường. Chú biết chắc chắn là cụ Dumbledore không muốn vậy. Bác Harris gàn lì lắm, bác ấy sẽ không sao đâu. Và trong bọn trẻ vẫn không phấn khởi lên tí nào, chú Sirius nói thêm, nhưng thôi, chừng nào thì đến kỳ đi chơi cuối tuần ở hogsmeade của các con. Chú đang nghĩ, chúng ta đã xoay sở ổn thỏa ở nhà ga bằng cách cải trang thành chó đúng không? chú nghĩ chú có thể không? cả Harry và Harmony cùng kêu lên rất to. Harmony lo lắng nói: chú Sirius, chú không đọc tờ nhật báo tiên tri sao? chú Sirius nhe răng cười: ôi cái báo đó, chúng lúc nào mà chẳng đoán già đoán non chỗ ở của chú. chứ thực sự thì họ đâu có được manh mối gì. Harry nói: dạ, nhưng tụi con lo là lần này thì họ có. Lúc ở trên xe lửa, Manfoy nói cái gì đó đã khiến tụi con nghĩ là nó có biết đó chính là chú và ba của nó lúc đó đang ở trên sân ga. Chú Sirius, chú biết Lucius Manfoy mà, cho nên chú đừng đến đây, bất kể chú làm gì nếu Manfoy mà nhận ra chú một lần nữa. Chú Sirius nói, thôi được, thôi được chú hiểu rồi. Trong chú có vẻ không vui chút nào hết. Chỉ là một ý nghĩ thôi, cứ tưởng là tụi bay khoái họp mặt. Harry nói, con khoái chứ, con chỉ không muốn chú bị tống trở lại nhà ngục Azkaban. Trong một lúc im lặng, chú Sirius nhìn ra ngoài lọ sưởi để ngắm Harry. Một nếp nhăn hàng giữa đôi mắt hõm sâu của chú. Cuối cùng chú nói, giọng nói rõ ràng không còn sôi nổi nữa. Còn ít giống ba con hơn là chú tưởng. Nếu là James thì chính sự mạo hiểm sẽ là điều làm cho James khoái. Thưa chú, thôi chú phải đi đây. Chú nghe tiếng creature đang đi xuống cầu thang. Chú Sirius nói, nhưng Harry chắc là chú xạo. Chú sẽ viết thương cho con. Khi nào chú có thể trở lại bằng ngọn lửa lò sưởi, có nên không nhỉ? Liệu con có hướng nổi mối nguy hiểm này không? Một tiếng bụp nho nhỏ vang lên, và chỗ hồi nãy là cái đầu của chú Sirius, bây giờ lại bập bùng ngọn lửa.